thấy hai vị giáo tập sắp sửa cãi vã, lục cảnh bất đắc dĩ nhìn về phía trịnh giáo thụ, hy vọng ông có thể ra mặt điều đình một chút. nhưng không ngờ khi trịnh giáo thụ lên tiếng, chẳng những không can ngăn mà còn làm mọi chuyện thêm căng thẳng. thừa lúc hai vị đồng liêu đang tranh cãi, ông nói với lục cảnh: phù lục cũng tốt, pháp khí cũng vậy, đều là ngoại vật. người tu hành chân chính vẫn phải dựa vào pháp thuật. ừm, nếu nói về pháp thuật tu hành, tự nhiên ta không thể so với đặng giáo thụ, nhưng trong tay ta có một số pháp thuật mà ngay cả hắn cũng không biết nếu ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi những pháp thuật đó. Hơn nữa, còn có thể chỉ đạo ngươi tu luyện bí lực. Nghe vậy, hai vị giáo tập lập tức nổi giận. họ chưa phân thắng bại, không ngờ lại bị trịnh giáo thụ trộm nhà. Hơn nữa, ông ta còn nói ra những lời này. một bên là thôi giáo thụ, người dạy tri thức về quỷ vật, lại cũng nghiêm mặt tham gia vào cuộc tranh cãi. ngươi cũng có thể cân nhắc theo ta. thôi giáo thụ nói, ta có thể dạy cho ngươi mầy mòn quỷ vật rất thực dụng. bốn người đều nhận thức được rằng. Mình đã biểu hiện quá vội vã, thậm chí có phần mất mặt. Tuy nhiên, họ cũng có lý do để gấp gáp như vậy. Lục Cảnh đạt được kết quả Trúc Cơ hoàn mỹ, điều này thực sự khiến người khác thèm muốn. Đây là một thành tựu hiếm có trong tu hành, bỏ qua một lần này, gần như không có cơ hội tiếp theo. Vì vậy, cả bốn người đều nhận thức rằng, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất của họ, bởi vì Lục Cảnh chỉ có bốn người bọn họ chứng kiến khi hoàn thành Trúc Cơ, nên có thể coi là một nơi vắng vẻ bên hồ, chỉ hưởng ánh trăng, nếu để thêm vài ngày nữa, Khi các giáo tập khác trong thư viện biết chuyện, lúc ấy người đến tranh giành sẽ càng nhiều, cơ hội của bọn họ cũng sẽ càng nhỏ. Trịnh giáo thụ lần này thật sự rất sốt ruột, hắn muốn thu lục cảnh làm đệ tử, không chỉ vì coi trọng tư chất của hắn, mà còn vì hắn muốn tiến xa hơn trong việc nghiên cứu về trúc cầu Hàn Mỹ, từ đó hiểu rõ hơn về bí lực, hắn hy vọng có thể nghiên cứu sâu thêm, thậm chí viết sách lập thuyết để lại ân huệ cho hậu nhân, không uổng phí cả đời này của mình. Nghĩ tới đây, Trịnh giáo thụ không còn bận tâm đến hình thức nữa. Hắn ho khan vài tiếng rồi nói: Các vị, đêm qua ta quên đóng cửa sổ, có thể bị phong hàn chút ít. Hôm nay đành phải đến đây, xin thứ lỗi, không thể tiện xa. Lục cảnh nghe vậy, là người đầu tiên đứng lên, nhưng Trịnh Giáo Thụ vội vàng ngăn lại: Không, không, ngươi cứ ở lại, ta. Ta làm đạo sư mà bị bệnh, ngươi làm đệ tử sao có thể bỏ đi không để ý như vậy? Vừa nghe lời ấy, ba người còn lại trong lòng thầm mắng một tiếng: hèn hạ. Họ không ngờ Trịnh Giáo Thụ lại có thể như vậy, không còn chút tự trọng, lại lợi dụng chỗ ở của mình. Để đuổi người một cách trắng trợn Điều này thật sự gần như là vô liêm sỉ Tuy nhiên, nhìn thấy hắn vô sỉ như vậy Ba người còn lại cũng đều cười lạnh không ngừng Không ai đứng dậy hay rời đi Rõ ràng là đã quyết định ở lại chỗ của trịnh giáo thụ Không chịu di chuyển Mắt thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng Lục cảnh bỗng nhiên mở miệng nói "A, ah, thực ra ta đã chọn được phương hướng Phương hướng nào Bốn người nghe vậy đều giật mình Không còn chú ý đến việc căng thẳng nữa Ngự kiếm thuật, lục cảnh nói xong ba chữ Phận tay lấy ra thanh phi kiếm giấu trong tay áo ngự kiếm thuật người học từ đâu thôi giáo thụ khé giật mình à bộ ngự kiếm thuật này gọi là thanh quang nguyệt ảnh kiếm là trước kia khi biệt hữu động thiên cốc trọng lăng tìm bồi truyền cho ta lục cảnh trả lời nghe hắn nói vậy rất nhiều người không tự chủ được muốn phản bác bảo rằng tu luyện ngự kiếm thuật chẳng qua là tự hại mình mặc dù khi thành công uy lực của nó kinh người nhưng người bình thường tu luyện nhiều năm vẫn chưa chắc thấy hiệu quả đâu có giống những môn khác học là có thể dùng ngay Tuy nhiên, khi nghĩ lại Những người khác tu luyện ngự kiếm thuật có lẽ rất khó khăn Nhưng đối với lục cảnh Người đã hoàn thành trúc cơ một cách đặc biệt Việc này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng Với khả năng này Chỉ cần 3 đến 5 năm Hắn có thể cầm kiếm đối đi Hơn nữa, về sau Ngự kiếm thuật của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn Vì vậy, xét cho cùng Ngự kiếm thuật quả thực rất thích hợp với hắn Dù lời nói như vậy Nhưng những giáo tập này vẫn cảm thấy lục cảnh chỉ luyện ngự kiếm thuật Thì thật là đáng tiếc vì thế họ nhào nhào khuyên hắn tu luyện thêm những ngôn khác. Dù sao, với một người đã hoàn mỹ trúc cơ như hắn, tu luyện bất kỳ thứ gì cũng sẽ tốn ít công sức mà hiệu quả lại lớn. Lục cảnh không thể chịu nổi sự quấy dày của các giáo tập, đành phải nói rằng sau này sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn. Kỳ thật, học thêm một số thứ cũng không phải là không thể, nhất là khi bí lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bốn người. Hơn nữa, mỗi ngày lại có thể khôi phục. Tuy nhiên, lục cảnh gần đây rất bận rộn. Bí lực và nội lực đều cần giải quyết, lại còn phải tìm cách kiếm tiền để trả nợ, thực sự không còn thời gian để học thêm những thứ khác. Sau khi bốn người khuynh nủ một hồi, thấy Lục Cảnh vẫn kiên quyết, họ đành hậm hực bỏ qua. Cuối cùng, Lục Cảnh mới có thể rời khỏi sân của Trình giáo thủ, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn đến Trần Bá để nhận lấy khoản tiền 3000 lượng mà hắn đã nhờ giúp đỡ từ lâu. Nhìn trời đã có chút thời gian, Lục Cảnh lại quyết định đến kính hồ cốc một chuyến, hôm qua hắn đã hộ pháp cho đồng môn Vi Lan nên không cần lo lắng về việc đó nữa, lần này, hắn đi tìm Hàn Sơn Khách, Hàn Sơn Khách đã đồng ý luyện chế độc đan cho hắn và tiến triển rất thuận lợi, khiến Lục Cảnh không khỏi ngạc nhiên. Dựa theo lời giải thích của Hàn Sơn Khách, hắn cơ bản đã chế biến xong độc đan, mà Lục Cảnh cần, hiện tại, hiệu quả của độc đan vẫn chưa ổn định, có lúc có thể phát huy tác dụng, có lúc lại không, vì vậy Hàn Sơn Khách vẫn còn đang điều chỉnh liều lượng các loại thảo dược trong nhà thuốc, mong sau cuối cùng có thể thành công. Đầu tuần, khi Lục Cảnh đi gặp hắn, Hàn Sơn khách nói nhanh về tình hình, điều này khiến Lục Cảnh trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở thành một tu sĩ cấp 2, nhưng nếu có thể không phải tấn cấp, đương nhiên hắn vẫn muốn trì hoãn. Vì vậy, trong thời gian này, Lục Cảnh thường xuyên đến kính hồ cốc. Xem Hàn Sơn khách luyện chế đan dược như thế nào, có chỗ nào cần giúp đỡ không? Hàn Sơn khách vẫn giữ thói quen cũ, ngoài việc luyện đan ra thì không quan tâm gì đến chuyện khác. Cơm trưa, hắn cùng A Bảo chỉ ăn vài củ khoai sọ mà hầu hết những củ khoai sọ ấy đều vào bụng A Bảo. Hàn Sơn khách ăn rất từ tốn, nếm nháp từng miếng, còn A Bảo thì đã ăn hết một nồi. Cuối cùng Hàn Sơn khách chỉ ăn được hai củ, nhưng hắn cũng không có vẻ gì là tiếc nuối. ăn xong thì lại ngồi bên cạnh Dan Lô, Lục Cảnh và A Bảo đều cho hỏi hắn, rồi không kiên nhẫn được mà hỏi như thế nào rồi? Hàn Sơn khách lo lắng trả lời: nhanh thì hai ba ngày, chậm thì bốn năm ngày. Thứ ngươi muốn sẽ có thể tới tay. Lục Cảnh nghe vậy trong lòng đầy vui mừng, kinh ngạc hỏi lại: thật không? ta lại đánh không lại ngươi, lừa ngươi làm gì chỉ có điều ngươi muốn độc đan này rốt cuộc là muốn làm gì Hàn Sơn, khách hiếu kỳ hỏi ngươi bị tịnh tự vệ để mắt đến ta cũng không hỏi ngươi là người nào lời này thật sự khiến người ta khó lòng phản bác, tóm lại ngươi nhanh chóng giúp ta luyện độc đan là được chỉ có điều, ta trong hai ngày này có chút chuyện phải làm, có thể sẽ phải ra ngoài một chuyến, khi ta về sẽ lập tức đến tìm ngươi, Hàn Sơn khách nghe xong liền khoát tay áo, đáp ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi ta ở đây chờ dù sao cũng không chạy được mắt thấy mặt trời đã bắt đầu lặn yến quân và mấy người khác lần lượt biến thư viện nơi tập hợp trước để chuẩn bị tuy nhiên không ai thấy bóng dáng lục cảnh đâu chờ một hồi lâu có người không kiên nhẫn nổi lên tiếng bây giờ phải làm sao có nên đi trước và thúc giục hắn không bạch ngọc công tử lữ bình nghe vậy liền lắc đầu đáp chỗ ở của ta mà hắn cũng không cách xa lúc mới qua nghĩ sẽ mời hắn cùng đi nhưng khi đến gõ cửa thì lại không có ai trả lời vậy là hắn không ở nhà sao Lần này thật là phiền phức rồi. Lúc này, khoảng thời gian trước khi tiệc tối bắt đầu vẫn còn. Nhưng vì cần phải đến nơi và gặp những người quan trọng, họ nghĩ rằng nên xuất phát sớm một chút. Và trong Hoàng Thành đã mất khá nhiều thời gian, húng hồ trên đường, lại phải thực hiện các nghi thức phiền phức. Tuy nhiên, lần này Lục Cảnh lại không biết đã đi đâu. Vì vậy, có người nóng vội đề nghị mọi người cứ đi trước. Còn những người khác có thể phái người đưa tin cho Lục Cảnh. Nếu hắn đổi kịp thì sẽ đi, còn không thì thôi. Dù sao, công việc hôm nay cũng khá đơn giản. Sáu mười đều đã chuẩn bị xong. Mời nói xong, bỗng nhiên một bóng người vội vã đi từ hướng nguyền thiên quan người tới. Đó là một người đàn ông tướng mạo khôi ngô, độ tuổi chừng 30, sắc mặt vàng vọt như sáp, trông giống như đang bị bệnh. Dầu trên mặt cũng lâu không cạo, một số sợi còn quấn lại với nhau, và đôi giày cỏ trên chân đã rách nát, tỏ vẻ như đã lâu không được sửa chữa. Khi mọi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác lôi thôi lết thích, nhưng rồi họ lại không thể không thừa nhận rằng, Người này quả thực, có một vẻ đẹp không tuân theo khuôn mẫu thông thường. Ngũ quan của hắn nhìn thoáng qua thật ra, không phải là tuấn tú, nhưng khi nhìn tổng thể, lại tạo ra một cảm giác mờ nhạt, như một người đã trải qua nhiều trắc trở, một kiểu khí chất lãng tử, như thể hắn đang mang trong mình một phong thái phóng khoáng của thế gian. Có thể nói, hắn đã phát huy hết sức sức quyến rũ của mình trong độ tuổi này. Vì vậy, sau khi nhìn nhau một hồi, sáu người không khỏi trao cho nhau một ánh mắt đầy nghi, hoặc bọn họ đã vào thư viện được gần nửa năm, Đối với cách giáo tập và tạp dịch trong thư viện không ai là không quen. Thế nhưng trong suốt thời gian qua, họ chưa từng thấy người đàn ông này, không biết hắn đến từ đâu. Cho đến khi hạ hoè nhìn thấy bên hông người kia có treo một chiếc hồ lô rượu, bỗng nhìn cảm thấy có gì đó quen mắt. Lúc ấy, hắn mới chợt nhớ ra, liền thử gọi, lục cảnh. Người đàn ông mặt chữ điển nghe vậy, hơi gật đầu đáp. Là ta, vừa mới thay đổi diện mạo một chút, để các vị chờ lâu. Bạch Ngọc Công Tử, người học rộng, có chút hiểu biết về dịch dung. Lúc ấy nhìn lại mới nhận ra mình đã không thể nhận ra được sự ngụy trang của Lục Cảnh, mãi đến khi hạ hoè lên tiếng, hắn mới chú ý tới bàn tay của Lục Cảnh, không giống như một người 30 tuổi, quần áo của hắn có vài vết rượu, trông như mới đây đã bị dính. Nhìn từ trên khuôn mặt, quả thật không có gì sơ hở, điều này khiến Lục Cảnh không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, mở miệng hiếu kỳ hỏi: "Lục huynh, trên mặt ngươi là mặt nạ da người sao? Không sai?" Lục Cảnh cười tấm mặt nạ da người, rất hào phóng đưa ra trước mặt mọi người để mọi người chiêm ngưỡng. Lữ Bình sau khi nhận được sự đồng ý của Lục Cảnh, đưa tay sờ thử tấm mặt nạ rồi cảm thán: "Không hỏi là Lý Xảo Thủ, khó trách trước đây ta không hề phát hiện ra." "Lý Xảo Thủ?" Lục Cảnh nhướng mày. "Ừm, nam kinh diện Bắc Xảo Thủ." Lữ Bình giải thích, "Họ là hai người có tay nghề chế tác mặt nạ ra người tốt nhất, hiện nay, những tấm mặt nạ họ chế ra, mỗi tấm đều có thể khiến người ta không nhận ra được là giả. Đáng tiếc bây giờ một người đã rửa tay gác kiếm, còn một người thì không rõ tung tích. Điều này khiến cho trong giang hồ mặt nạ ra người của họ giờ đây khó mà kiếm được, dù có bạc ngàn cũng khó mua. Lữ Bình vừa nói vừa trả lại tấm mặt nạ cho Lục Cảnh, rồi hỏi: không biết Lục Huynh và Lý Sào Thủ tiền bối có quan hệ gì? À, ta không quen biết Lý Sào Thủ. Lục Cảnh cười đáp: tấm mặt nạ này là ta tình cờ lấy được từ một tên hái hoa tặc Kỳ thật, Lục Cảnh cũng không phải quá thích tấm mặt nạ này, lý do rất đơn giản, nó quá bắt mắt, nhìn một cái là đã thấy rõ, lại còn phải làm ra vẻ tam thương, chẳng khác nào thu hút sự chú ý không thuận tiện cho việc hành động lén lút. tuy nhiên lục cảnh không có cách nào khác trong tay hắn chỉ còn 6 tấm mặt nạ da người có nam có nữ có trẻ có già lục cảnh dù sao cũng chưa từng học qua thật dịch dung nếu để hắn cải trang qua khu vực có nhiều người thậm chí phải ngụy trang giới tính thì e rằng sẽ có phần gựa ép còn tấm mặt nạ của phùng cửu lang hắn đã dùng qua một lần vì thế lần này chỉ còn lại tấm mặt nạ khá cũ kỹ này có thể dùng yến quân từ nãy giờ vẫn im lặng cho đến khi mọi người đã tập hợp đông đủ. Mới mở mịn nhắc nhở, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Tất cả mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, lùi cùng nhau ra khỏi tiệm quan tài. Bên ngoài, xe ngựa của Ti Thiên Giám đã được chuẩn bị xong. Tổng cộng có 5 chiếc, mỗi hai người một chiếc, còn lại 1 chiếc dùng để chở các vật liệu cần thiết cho công việc sau này. Mặc dù chỉ là đi làm bộ dáng, nhưng những thứ cần thiết vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, trong nhóm 7 người còn có một người thực sự xuất thân từ đạo quan, đó là Tạ An Thạch. Dù trước đó hắn chỉ tu học về vọng khí chi thuật Nhưng là một đạo sĩ chuyên trừ tà Việc này hắn vẫn có thể làm được Tuy nhiên, nghĩ đến việc lần này phải vào Hoàng Cung Hắn không khỏi có chút khẩn trương May mắn là ngoài bọn họ Ti Thiên Giám cũng đã cử một chi sự đi theo Để hỗ trợ Người chi sự này tên là Dừng Quan Tuy nhiên không phải là người trong giới tu hành Công việc hàng này của hắn chủ yếu là xử lý một số văn thư Tại Ti Thiên Giám Giống như Lục Cảnh và những người khác Lần này hắn cũng thuộc nhóm bị triệu vào triều May mắn là rừng quan Dù sao cũng có chút chức vị Từng tham gia đại triều hội vài lần Mối quan hệ với các quan gia cũng coi như quen thuộc Dù hắn quen biết các quan già Nhưng không phải là ngược lại Tuy nhiên, lúc này hắn phải tỏ ra bình tĩnh Còn chia sẻ một số công việc trong cung Với lục cảnh và những người khác Tuy thiên giám tuy không chịu sự khống chế trực tiếp của hoàng quyền Nhưng vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt Với các triều đại và những người cầm quyền Vì dù sao có được sự hỗ trợ từ triều đình Sẽ không chỉ giúp có thêm tiền bạc Mà còn khiến cho nhiều việc trở nên dễ dàng hơn Do đó, ít nhất về mặt hình thức Ti thiên giám vẫn phải giữ thể diện Dù quách thủ hoài Người thực tế là lão đại của ti thiên giám Khi bị triệu kiến cũng phải sắp xếp chút thời gian Để vào cung Nói gì đến những người khác Tuy nhiên, theo lời giải thích của Dừng quan Lục cảnh và những người cùng nhóm Chỉ cần tuân thủ lễ tiết cơ bản là đủ Không cần phải quỳ lạy hay tỏ ra quá cung kính Với vị trí đặc thù của ti thiên giám Các quan gia cũng sẽ không xem họ như Những thân tử bình thường mà đêm nay họ vào cung với tư cách là tân khách. Mặt khác, rừng quan còn khuyên bảo đám người không nên nhúng tay vào cuộc tranh đấu hoàng quyền, đặc biệt là việc đoạt lấy chính sử. Đây chính là điều kim kỵ lớn nhất của Ti Thiên Giám. Tốt nhất từ khi mới bắt đầu, đừng nên quá gần gũi với những vương tông quý tộc kia. Dù sao, dù ai ngồi lên long ỉ đi nữa, họ cũng không thể rời xa Ti Thiên Giám. Mà Ti Thiên Giám cũng không nhất thiết phải mở cửa sớm, bởi vì lợi ích từ việc cực thắng là có hạn, nhưng nếu thua lại là hậu quả liên tiếp khó mà lường trước được. Quan trọng hơn, một khi đã mở đầu này, thì người trong tu hành lại sẽ lún sâu vào tranh giành quyền lực thế tục, mãi mê nghĩ đến việc làm hoàng đế. Nhưng lại không ai đi đối phó với những quái vật hay hộ vệ của nhân gian. Dùng lời của rừng Quan mà nói, đạt được lực lượng không khó, nhưng khó là khống chế dục vọng trong lòng, dùng lực lượng đó vào việc đối phó những sự tình lớn, thay vì dùng nó cho lợi ích cá nhân của mình. Lâm Thêm phủ khi lập đồ đã áp dụng quy hoạch đến hình ba bộ phương thành, bao gồm cả ngoại thành và hoàng thành. Với cung thành ở khu vực trung tâm, trong đó, ngoại thành là khu vực sinh sống của bách tính và các quan chức, nơi đây có các hiệu buôn, các khu giải trí như mã tử, tử lâu, cược điếm cùng các loại hình công năng khác. Dọc theo ngự nhai rộng lớn, qua chú tức môn, tiến vào hoàng thành, là nơi mà người bình thường không thể đặt chân vào. Nơi này chủ yếu là các hoàng gia lâm viên cùng với các cơ quan trong và ngoài cung. Như tên gọi đã chỉ rõ, các chư ty trong cung chủ yếu là liệu các công việc sinh hoạt hàng ngày của hoàng gia, bao gồm sáu cục: chư hợp văn, tứ phương quán và các chức năng khác. trong khi đó, các triều tì ngoài cung khi chủ yếu đảm nhiệm các công việc triều chính và đi tuần. khi xe ngựa lăn bánh, lục cảnh nâng cửa sổ xe lên, tò mò quan sát ven đường, nhìn nó các tường viện và lầu các. rừng quan đi cùng trong một chiếc xe. thấy vậy thì mỉm cười hỏi: như thế nào? phía trước có từng gặp qua cảnh tượng uy nghiêm như vậy chưa? lục cảnh không ngờ lại gật đầu, đáp một cách tùy ý: gặp rồi. khi còn bé theo cha mẹ vào cố cung chơi qua. rừng quan ngần người. Không biết lục cảnh ám chỉ đến cố cung nào, nhưng nơi này chính là Triều Trân, Hoàng Thành đã lập quốc hơn 300 năm, là trung tâm quyền lực của Cửu Châu. Không khí ở đây quả thật uy nghiêm phi phạm, mỗi lần lần đầu tiên bước vào nơi này, trong lòng mỗi người đều không tránh khỏi cảm thấy có chút kính sợ, cho dù là người tu hành cũng không mãi lệ. Vì vậy Dường quan nghi ngờ liệu trên đời này có nơi nào thứ hai giống như vậy, chỉ cảm thấy lục cảnh là thiếu niên, tâm tính có phần nông nội, nói năng, nhanh chóng, nhưng cũng không quá để trong lòng các loại xe ngựa tiếp tục lăn bánh một đoạn cuối cùng cũng dừng lại trước chính đức lầu chỉ thấy phía đối diện có năm cánh cửa lớn mỗi cánh cửa đều cao đến 4 trượng được trang trí bằng kim đinh sơn son xung quanh là đạch đá màu đỏ các góc phòng mái ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng cảnh vật này khiến lục cảnh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác như thể đang đứng trước cửa trời mở cung điện vạn quốc bé ngọc chuỗi trên mũ miệng lúc này dừng quan cũng lên tiếng nói phía trước chính là cung thành sau lời nói ấy Xe ngựa dần dừng lại Phía trước có một chiếc chu chạc chắn ngang đường Ngoài ra lục cạnh còn thấy không ít thị vệ Đứng xung quanh cổng chính của thành cung Trong đó một người mặc giáp trụ Thân hình bạm vỡ Trên mặt mang vẻ nghiêm nghị Tiến đến gần xe ngựa và ôm quyền nói Người đến đây có phải là các vị cao nhân từ ti thiên giám phương ngoại Dường quan nghe vậy Lập tức xuống xe chắp tay nói Tướng quân từ khi chia tay đến nay không có chuyện gì chứ Đúng vậy Chúng ta được sắp chỉ vào cung tham dự tiệc tối hôm nay Vị tướng quân họ Phương ngậm đầu, nhìn Lục Cảnh và đám người xuống xe. Có lẽ vì biết rõ những người trước mắt này đều là cao nhân do quan gia mời đến, thái độ của hắn khá lịch sự. Tuy nhiên, hắn vẫn nói: "Mấy vị nếu có mang theo vũ khí, và cung phía trước xin tự mình giải nhận và giao lại cho chúng ta giữ gìn, yên tâm, khi các vị ra khỏi cung, chúng ta nhất định sẽ hoàn trả nguyên vẹn." Nhưng chưa đợi Lục Cảnh lên tiếng, một âm thanh leng lành đã vang lên từ đầu tường, chưa một bước, quan gia đã có lời: "Các vị cao nhân của Tiên Thiên giám, không cần phải giải nhận." có thể trực tiếp vào cung. phương tướng quân hiển nhiên cảm thấy hành động này có chút bất thường, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. hắn còn muốn lên tiếng phân trần, nhưng nghe thấy thái giám từ đầu tường tiếp tục nói, quan gia còn dặn, nếu phương anh đầu kia còn lừa búng bình, có ý phản đối, hãy nói với hắn, người mang thần thông, chẳng phải những người bình thường như các ngươi có thể tưởng tượng được. nếu thật sự muốn giết trẫm, cũng chẳng cần đến binh khí gì. phương tướng quân mặc dù không tin, nhưng đã có lời của quan gia, hắn không thể phản bác, chỉ có thể nhìn lục cảnh và đám người một lần nữa vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ để họ mở đường, dẹp qua những vật cản trên đường. Dừng quan thấy vậy liền hướng vị công công đứng trên đầu tường cảm tạ, rồi tiếp tục cảm ơn vị tướng quân họ phương. Sau đó ông lại lên xe ngựa, xe tiếp tục lăn bánh đi thêm khoảng một dặm nữa đến trước đại khánh, nơi có cửa điện rộng lớn. Đây là nơi xe ngựa có thể đi xa nhất. Mọi người từ trên xe bước xuống, giao lại những vật dụng lộn xộn cuối cùng còn lại trên xe cho các tiểu hoàng môn đang chờ sẵn. Sau đó họ theo một vị công công khác vòng qua đại khánh. Tiến vào bên cạnh văn đức điện Rồi xuyên qua cửa lần thứ hai Đi đến điện nơi tối nay sẽ tổ chức yến hội Lúc này Một nhóm cung nữ đã giải mình tiếp Đưa họ vào trong điện Dù trời còn chưa tối Nhưng trong điện đã vang lên tiếng sáo trúc Và dây cung tạo nên một không gian nhộn nhịp Lục cảnh và mọi người đi vào phía sau Nhìn thấy những vũ nữ đang nhẹ nhàng múa Ngoài ra còn có một người đóng vai kỳ lạ Đang gật gù Đắm chìm trong những điệu múa uyển chuyển của các vũ cơ Những người này rõ ràng không phải là quan lại Bình quý truyền thống, trong số họ có tăng Có đạo sĩ, thậm chí Có người ngoại quốc với tóc đỏ Mắt xanh, làn da trắng Có người thậm chí không mặc gì, không hề dự ý tứ gì Vì sự hiện diện của họ Không gian trong điện trở nên mờ mịt, khó chịu Lục cảnh và mọi người lặng lẽ nhìn nhau Đều nhận ra rằng khách tham dự tối nay Không chỉ có bọn họ Khi bọn họ, 8 người, bước vào trong điện Ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người Phần lớn ánh mắt đều tràn đầy sự thù địch Mỗi ánh nhìn như muốn nói rằng Họ giống như những con linh cầu vừa mới săn được mồi, đang che chở thức ăn của mình. Trên thực tế, từ trước khi lục cảnh và bọn họ bước vào điện, mối thủ địch giữa những người này đã rất rõ ràng. Nhiều kẻ không biết có phải vì những khúc mắc trước đây mà căng thẳng. Nếu không phải vì đây là hoàng cung, e là họ đã không nhịn được mà động thủ từ lâu. Dừng qua nhíu mày, rõ ràng là vị trí sự đại nhân này không muốn kết bạn với đám người này. Nhưng tối nay là buổi tiệc do quan ra mời. Họ không thể quay đầu lại, chỉ còn cách nén giận mà bước vào. Không ngờ rằng Sau khi cung nữ dẫn bọn họ vào đại điện Lại lập tức lùi ra Không hề chỉ cho họ biết vị trí ngồi Dừng quan nhíu chặt mày Hắn đưa tay gọi cung nữ vừa đàm tiếp họ lại Hỏi chúng ta ngồi chỗ nào Cung nữ đó rõ ràng không quen với tình huống này Khi nhìn thấy đám người kỳ quái này Tinh thần nàng luôn căng thẳng Khi bị dừng quan hỏi Nàng suýt nữa đã bị giò khóc run giấy đáp Ta không biết Quan già không nói cụ thể về chỗ ngồi Chỉ nói, chỉ nói tối nay Đều là cao nhân, không cần chú ý đến quy củ thế tục dừng quan suýt nữa bật cười thành tiếng. Quan gia đi đâu mà tìm được nhiều tên dở hơi như vậy? Có phải định cho bọn chúng vào cung để chơi trò tạp nghệ không? Cung nữ kia không dám nói thêm gì, chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng không biết phải làm sao. Dừng quan cũng nhận ra lời mình là có chút quá, bèn vội vàng phất tay bảo cung nữ rời đi. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua một vòng, nhìn thấy ở giữa đại điện cầm mấy chỗ trống, không hề trao đổi với lục cảnh hay những người khác, hắn liền chỉnh lại áo mũ, cất bước đi về phía đó. Những vị trí này. Ngoài chỗ ngồi của chủ tọa vốn phải là những chỗ tốt nhất trong đại điện, lẽ ra không nên còn trống cho đến lúc này. Lục Cảnh định mở miệng nhắc nhớ rừng quan, nhưng sau đó lại cảm thấy với tính cách thận trọng của rừng quan, hẳn lão mấy sẽ không bỏ qua chuyện này, nên Lục Cảnh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng sau lưng rừng quan cùng với những đệ tử khác của thư viện. Khi đoàn người tiến vào đại điện, như Lục Cảnh đã dự đoán, ánh mắt của mọi người dần dần đổ dồn vào bọn họ, ngay cả những người trước đó đang say mê nhìn các vũ nữ, giờ cũng rời ánh mắt khỏi những ắp đổi và bộ ngực của vũ nữ để nhìn về phía bọn họ. còn dừng quan thì dường như không cảm nhận được gì, vẫn giữ vẻ tự tin, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước đi vững chãi, không tăng tốc cũng không chậm lại. cả đoàn đi đến gần chiếc án bàn ở một bên của bữa tiệc, dừng quan đặt áo tràng xuống và định ngồi xuống. nhưng ngay lúc đó, một giọng nói kỳ lạ vang lên từ phía xa, chậm đã. người lên tiếng là một người đàn ông ngoại quốc, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, tóc vàng và mắt nâu, dáng vẻ có chút anh tuấn nhưng đôi mắt lại cát lên một vẻ tà khí khó tả. có lẽ vì thường xuyên sinh sống trên biển mà làn da của hắn cùng với đám thủ hạ có màu đồng thiếp. hắn nói tính hắn không mấy lưu lát, từng chữ một. nơi này, các ngươi không thể ngồi. dừng quan cười lại nói chuyện cười. đây là đại trần quốc đô, là hoàng cung của đại trần. lúc nào đến viên các ngươi. những kẻ phiền bám, hoa tây muối trần ở đây. nói xong, hắn không chút khách khí, thẳng thừng ngồi xuống. người đàn ông tóc vàng, mắt nâu nhìn thấy vậy thì lắc đầu, nói ta nhớ trong triều trần có câu tục ngữ đại ý đã là lời lời hay khó khuyên đáng chít quỷ. bản vương tử có ý tốt nhất nhờ các ngươi các ngươi không nghe cũng thôi sao còn mở miệng nhục mạ? đường đường là thiên triều thượng quốc chẳng lẽ chỉ có chút này khí độ sao? dường quan không chút nhượng bộ đáp lại bày ra khí độ thiên triều là việc của lễ bộ có liên quan gì đến ta ti thiên giáng hắn nói xong giọng đầy kiên quyết người tự xưng là vương tử phiên bang kia biết thời bị lời nói của dường quan làm cho mẹn lời không biết phải đáp lại thế nào trong khi đó Dừng Quan đã bắt đầu ra hiệu cho lục cảnh và những người khác ngồi xuống. Tuy nhiên, động tác này của hắn lại rơi vào mắt đám người phiên bang, giống như một lời khiêu khích. Người Vương tử kia thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, hắn hít mắt lại, đột nhiên vươn tay, bắt lấy một chiếc đũa trên bàn, rồi ném về phía Dừng Quan. Chiếc đũa này rõ ràng bị hắn thi triển nội kình, mang theo tính gió vô vụ, uy lực mạnh mẽ, nếu trúng phải, không chết cũng sẽ thành tàn phế. Tuy nhiên, kết quả khiến mọi người phải kinh ngạc, Dừng Quan lại không hề né tránh vẫn ngồi yên tại chỗ, tựa như khương thái công ngồi vững trên thuyền, miệng còn mang theo nụ cười khiêm miệt cây đũa kia trong chớp mắt bay đến trước mặt rừng quan, nhưng ngay sau đó lại dừng lại. chỉ cách mặt rừng quan chưa đến nửa tấc, nghi thể bị một bàn tay trong suốt nắm chặt lại. cuối cùng nó từ giữa không trùng rơi xuống, vô lực rơi ngay dưới chân dường quan. người tự xưng là vương tự phiên bang hơi lạnh một tiếng. ta không quan tâm các người là ai, nhìm miệng tốt nhất phải giữ sạch sẽ một chút. nếu không lần, sao không phải là cảnh cáo nữa lời nói của hắn cuối cùng cũng khiến hắn có chút do dự, bởi vì trong tưởng tượng của hắn, viên quan nhỏ triều trần kia, hắn là phải bị dọa đến nỗi tè ra quần, sắc mặt tái xanh. Niềm thực tế lại khiến hắn thất vọng, dù rằng có một phen sợ hãi hoảng hốt, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy dừng qua mặt lạnh, chẳng hề hoảng sợ, thậm chí còn chẳng có chút nào sai sót. Không, không chỉ không sợ, mà ngược lại còn rất bình tĩnh. người tự xưng vương tử phiên bang không khỏi cảm thấy hối hận, lẽ ra mình không nên lưu lại chút sức lực trực tiếp giết chết viên quan nhỏ triều trần kia. Lúc đó, hắn cũng đã có ý định như vậy Chỉ là nghĩ đến vị trí của bọn họ hiện tại Cuối cùng, vẫn không muốn gây ra Quá nhiều ổn đảo Nhưng không ngờ lại bị đối phương phản đòn Khiến hắn cảm thấy mất mặt Dù hắn có lộ ra một tay công phu không tầm thường Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giúp người khác làm áo cưới Trong lòng vô cùng vẫn nuốt Lục cảnh lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh rừng quan Rồi dưa ngón tay cái lên Nói, rừng đại nhân gặp nguy không loạn Thật là hào kiệt Tuy nhiên, điều khiến lục cảnh bất ngờ là Sau khi hắn nói xong câu đó rừng quan vẫn không có phản ứng gì như một pho tượng đất sét vậy lục cảnh còn đang suy nghĩ liệu có phải dừng quan đang cố giữ bộ mặt nghiêm nghị trước mặt mọi người Nhìn sau đó hắn chỉ thấy chán rừng quan đột nhiên chảy ra một dòng mồ hôi lớn sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh rừng quan quay đầu lại nhìn chăm chầm lục cảnh hỏi ngươi các ngươi vừa rồi tại sao không ra tay ừ lục cảnh hơi khó hiểu rừng đại nhân ngài muốn chúng ta ra tay sao nhưng mà tôi thấy ngài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không loạn Nên cứ nghĩ ngài đã tính toán từ trước rồi. Được ta có lòng tin, không phải là, bởi vì có các ngươi sao. Dương quan, liếc lục cảnh. Nếu không, ta chỉ là một người không biết võ công, không tu hành. Sao dám đối đầu với đám người phiên hoàng mà các ngươi nhìn lên không dám tiếp xúc? Mà các ngươi thì sao? Lúc nguy cấp lại không có ai ra tay giúp ta. Ngữ khí của Dừng quan càng lúc càng đầy áp oán trách. Nếu như người kia vừa rồi không chỉ làm ta sợ hãi, các ngươi chắc chắn là không thấy được ta đang gặp nguy. Lục Cảnh thấy hắn đau lòng như vậy Cũng chỉ có thể an ủi Yên tâm đi dừng đại nhân sẽ không có lần sau đâu Chỉ cần này gặp nguy hiểm Tôi nhất định sẽ kịp thời ra tay Bảo vệ ngài chu toàn dừng quan nghe được lục cảnh Vị cao thủ nhất lưu này cam đoan Trong lòng lúc này mới yên tâm Sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường Hắn lại một lần nữa Lấy lại vẻ vững vàng như trước Tuy vậy lục cảnh vẫn chú ý Thấy những ánh mắt địch ý xung quanh Không hề giảm bớt Hơn nữa trong số đó có không ít người khi ánh mắt họ hướng về bọn họ, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự vui mừng trên nỗi đau của người khác, dường như đang chờ đợi một sự việc gì đó xảy ra. tuy nhiên, mọi người đàn ông tự xưng là vương tử phiên đăng ra, không ai tiếp tục gây chuyện với họ. điều này thật ra khiến cho dừng quan, người vốn chuẩn bị mở lời khiêu khích, có chút tiếc nuối. khi lục cảnh và những người khác ngồi xuống, lần lượt có vài nhóm kỳ nhân dị sĩ tiến vào, không lâu sau đã chiếm đầy các bàn trong điện. mọi người đều nghĩ rằng dạ yến tối nay sẽ bắt đầu, nhưng không ai ngờ là phải đợi thêm một tiếng rưỡi nữa. đến khi ngoài điện, mặt trăng đã lên cao, các vũ nữ đã thay mấy làn điệu, nhưng mọi người đều bụng đói kêu vang. lúc này mới nghe thấy thông báo từ thái giám bên ngoài, giám quan ra sắp đến. dù vậy, dù cho mọi người đã cố gắng giấy lên chút tinh thần, Trông mỏng mãi, nhưng nửa canh giờ nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng quan ra đâu. ngay cả giường quan cũng không nhịn được phản nản, đứng lên, May mắn thầy. sau một khắc đồng hồ nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. tiếp theo mọi người lên thấy một vị trung niên nam nhân, thân cao bảy thước, tướng mạo kỳ vĩ, Chán vua mặt dài, bước từng bước vững chãi tiến vào trong điện. giữa đám người trên trúc, khi người kia đi vào thủy cung điện, hầu hết mọi người trong đại điện, bao gồm cả rừng quan, đều đứng dậy chào đón. tuy nhiên, người này chỉ phất tay nói, các vị không cần đa lễ, tối nay không phải là yến tiệc của quân thần, các người trong đây cũng có không ít người không phải bách tính đại trần, lại đến từ nơi xa xôi, không thông thạo lễ tiết triều đình, cũng là hợp tình hợp lý. nếu vậy Chỉ bằng bỏ qua những lễ nghi phiền phức Mọi người cùng nhau thoải mái thưởng thức Để đêm nay không ổn phí Nhưng hắn còn chưa dứt lời Khi trong điện đã vang lên một tiếng Thần có việc muốn tấu Vị quan triều trần khi nghe thấy câu này Sắc mặt rõ ràng có chút nạc nhiên Dường như không hiểu vì sao đêm nay trong yến hội Lại có một đại thần của mình xuất hiện Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói Và thấy ngay rừng quan với khí vũ hiên Ngang đứng đó Người này ừ Hình như hắn không có ấn tượng gì về rừng quan Vì vậy hắn chỉ có thể hỏi Ngươi là, thần chính là tí thiên giám trí sự, dừng Quan dừng Quan đáp. À, là người của ti thiên giám à? Ngươi kia giật mình, trách không được ta không nhận ra. Tí thiên giám mấy người đều như vậy, mỗi người đều xuất quỳ nhập thân. Mặc dù họ cũng lính bổng lập của ta, nhưng ngày thường, ngoài lỡ giám chính đến đây điểm danh đi làm, những người còn lại cơ bản không bao giờ xuất hiện. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng rằng, mặc dù nhóm người này bề ngoài tỏ ra cung kính với hắn, nhưng trong lòng họ, hầu hết đều không thật sự coi trọng hắn. Điều này giống như mấy tháng trước, khi hắn thấy tình hình này càng xấu đi. Thiên tai, nạn đói, trộm cướp, liên minh không dứt, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn liền sai người triệu quách thủ hoài vào cung, mong muốn nhận sự trợ giúp từ vị thiếu giám ti thiên giám có tài năng vi phạm. Thế nhưng, vị này chỉ luôn qua loa, không hề tỏ ra có ý định ra tay giúp đỡ Mặc dù triều trần mới lập, và trong những năm đầu lập quốc, quy định giữa triều đình và ti thiên giám là không can thiệp vào công việc của nhau. Các hoàng đế từ trước đến nay đều cố gắng hết sức giúp đỡ Ti Thiên giám trong việc giám sát và trị an Thiên hạ, bảo vệ quyền lực của người cầm quyền, nhưng tình hình hiện nay đã khác xưa rất nhiều. Khi đó, Ti Thiên giám hành sự giúp ổn định Thiên hạ, giữ vững quyền lợi của kẻ thống trị. Nhưng bây giờ, trong khi tình hình Thiên hạ đang sắp lâm vào đại loạn, Ti Thiên giám vẫn chỉ tập trung vào những chuyện quỷ vật. Điều này khiến cho Trần Nhân Tông, vị hoàng đế đương nhiệm, không khỏi cảm thấy nóng lòng và bực bội. Có những lúc, hắn đã từng rất mong đợi vào những tu sĩ cao nhân trong Ti Thiên giám. Hy vọng họ có thể ra tay giúp đỡ giúp hắn và triều Trần vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mặc dù Trần Nhân Tông tự nhận không phải những vị quân vương có hồng tài đại lược hai quốc, nhưng ngồi lên long ỷ bao nhiêu năm như vậy cũng đủ để được xưng tụng là người cần củ đối đãi với thần dân khoan dung, yêu thương dân chúng như con. Sau khi đăng cơ, ông luôn chú trọng vào việc xây dựng thủy lợi, đồng thời mở rộng tự do ngôn luận, phát triển công thương. Một thời gian dài đã giúp triều Trần phục hưng. Tóm lại, trong việc quản lý thiên hạ, trần nhân tông cảm thấy mình đã làm khá tốt, cho dù xét từ góc độ của bách tính, ti thiên giám hẳn phải bảo vệ ông. tuy nhiên thái độ lạnh lùng của quách thủ hoài khiến trần nhân tông cảm thấy lạnh cả tim. đương nhiên, dù thế nào, ông tạm thời không dám động mà ti thiên giám. thứ nhất là vì ông vẫn còn ngồi trên ngai vàng, ti thiên giám dù sao vẫn có lợi nhiều hơn hại đối với ông. thứ hai, mặc dù trần nhân tông chưa từng thấy quách thủ hoài xuất thủ, nhưng ông biết rõ ti thiên giám là một tổ chức mà các tu sĩ không dễ chọc giận. nếu thực sự muốn mạch chân, dù quách thủ hoài chỉ xuất hiện trong thầm cung và có không ít cao thủ bảo vệ, nhưng nếu Ti Thiên Giám muốn giết ông, họ chắc chắn sẽ tìm ra cách. Vì vậy, mặc dù biết Quách Thủ Hoài đang thờ ơ với ông, Trần Nhân Tông ngoài mặt vẫn phải giữ thái độ khách khí tối thiểu. Tuy nhiên, trong lòng, ông cảm nhận sự bất mãn đối với Ti Thiên Giám này càng tăng, điều khiến ông cảm thấy bị ức chế nhất, là ông biết Quách Thủ Hoài cũng nhận ra sự bất mãn của mình, nhưng vị thiếu giám này căn bản không để ý đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Nhân Tông bắt đầu hoài nghi, không biết hai người nào mới thật sự là hoàng đế. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Trần Nhân Tông quyết định bắt đầu tuyển chọn những cao nhân thực sự có thể dùng vào việc riêng của mình. Thậm chí chờ mong một ngày nào đó, những người này có thể thay thế ti thiên giám. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Ít nhất hiện tại, hắn vẫn cần ti thiên giám. Đêm nay, lý do hắn triệu tập những người trong ti thiên giám không chỉ đơn giản là để trư ta, mà chính là muốn xem thử nhóm người này liệu có thể thay thế cho nhóm người cũ hay không. Trần Nhân Tông nghĩ như vậy trong lòng, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thậm chí còn tỏ ra tôn trọng dừng quan, hoa nhã nói, không biết dừng chi sự có chuyện gì muốn tấu, nếu không gấp, có thể đợi đi đại triều hội lần sau rồi bàn lại. tối nay chúng ta không nói chuyện quốc sự. trần nhân tông cảm thấy mình đã nhắc nhở rõ ràng, nhưng dừng quan nghe, vậy lấy lắc đầu nói, quan gia thần muốn nói chính là chuyện tối nay, không biết từ đâu mà quan gia lại tìm được nhiều kẻ bịp bận giang hồ như vậy, còn để bọn họ ngang nhiên tiến vào hoàng cung, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, e rằng thiên hạ sẽ cười biến dụng rằng trần nhân tông nghe xong chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng thật vất vả mới đè xuống được nhưng lại như muốn bùng lên hắn thầm nghĩ các ngươi tì thiên giám còn không ít xấu hổ mà hỏi ta vì sao lại phải tìm những người này đến không phải là vì các ngươi căn bản không chịu nghe theo lệnh của ta sao ta đành phải tự mình tìm cách cứu lấy khi tuyệt vọng ta có thể thử mọi cách thế mà các ngươi lại cứ điểm trúng chỗ yếu của ta tất nhiên trần nhân tông không thể nói thẳng những lời này ra ngoài chỉ lạnh lùng đáp vẻ mặt không thay đổi trẫm hiểu rồi còn có chuyện gì khác không dương quan đáp không có nói rồi hắn lại cúi người thi lễ không mang đến những ánh mắt xung quanh đang muốn nhìn thấu hắn những ánh mắt đầy ác ý rồi quay lại vị trí của mình trần nhân tông không nhìn hắn nữa mà lập tức thay đổi sắc mặt nở một nụ cười ôn hòa rồi quay sang mọi người trong đại điện mà nói các vị đã phải đợi lâu lúc đầu bữa tiệc này lẽ ra đã bắt đầu từ một canh giờ trước nhìn chậm lại ở phúc ninh điện nghe đông huyền chân nhân giảng đạo mê mẩn quá mức nên không cẩn thận kéo dài đến bây giờ việc này là chậm không đúng để các vị phải chịu đói bụng thật sự là đáng tiếc. Vậy thì thế này đi, lát nữa trong bữa tiệc, chậm sẽ sai Hàn Công công phát cho mỗi vị 300 lượng bạc, vừa dứt lời, không khí trong đại điện lập tức trở nên náo nhiệt. Dù sao, những người có mặt ở đây đều đến từ thiên nam địa bắc, phần lớn đều là vì cầu tài mà có cơ hội hội kiến hoàng đế, chỉ cần có tiền cầm trong tay, tất cả những khó khăn và phiền muộn lập tức tan biến như mây khói. Lục cảnh cũng giống như vậy, hắn đêm nay chỉ hướng về phía trước mà tiến, mong rằng Trần Nhân tông lại càng vung tay chi thêm nhiều tệ. Dù sao Thời gian trước hắn cũng không hề lãng phí, trong lúc ngồi yên tĩnh, hắn đã dùng thời gian để tu luyện ngự kiếm thuật, thấy đám người xung quanh hào hứng và càng thêm nhiệt tình, Trần Nhân Tông cảm thấy rất hài lòng. Ngài không còn nói nhiều lời thừa, chỉ vung tay một cái, ra lệnh cho người hầu mang thức ăn lên ngay lập tức. Trong thủy cung điện, không khí trở nên linh đình, bữa tiệc được chuẩn bị, đồng thời cũng làm dịu bớt không khí căng thẳng trước đó. Mặc dù phía trước đã bị trì hoãn gần 2 canh giờ, và xung quanh có không ít những người phiên bang dị tộc kỳ quái, Nhưng khi các món ăn được dọn lên Tuyệt đại đa số mọi người Đều cảm thấy chuyến đi này không tệ Vì chỉ riêng các loại hoa quả tươi và hoa quả khô Cũng đã có đủ 18 bàn Những món này ngày thường ở các chợ phố rất khó mua được Sau đó còn có kim hương rượu Điều hoa mật tiễn, khịt khô mặn chua Với đủ 12 vị Đây chỉ mới là bữa ăn nhẹ Khi bữa ăn chính bắt đầu Cung nữ lại bưng lên 15 đĩa đồ nhắm 6 bàn sắt thực 7 món mời rượu, 10 ngọn đối ăn Và sau đó là các món ăn muộn Tất cả các món đều do ngự chuẩn bị. Sắc, hương, vị đều rất đủ đầy Ngay cả Lữ Bình xuất thân từ Tiêu Giao Sơn Trang Cũng chưa từng thấy qua sự phô trương như vậy Thật không trách được trên đời này Ai ai cũng muốn làm hoàng đế Có được cửu trâu màu mỡ Tuy nhiên, dù món ăn phong phú như vậy Các đệ tử trong thư viện vẫn giữ được sự kiềm chế Họ không quên mục đích của chuyến đi này Thức ăn thì có thể ăn Nhưng những chén rượu ngon được bưng lên Ít có ai động vào Hơn nữa, họ cũng đang chờ đợi phần sau của buổi tiệc Vì người chủ trì bữa tiệc này, Chu Hiệp đã mời rất nhiều kỳ nhân dị sĩ vào cung, rõ ràng không thể chỉ là do lòng nhiệt huyết, muốn mời mọi người cùng nhau thưởng thức mỹ thực trong cung. Tuy nhiên, lục cảnh và những người khác một lúc cũng không đoán ra được dụng ý của ông. Chẳng lẽ là do nghi ngờ trong cung có thả vật, nên đã mời tất cả những người có thể trừ tà đến để xem thử ai có tác dụng. Đang khi suy nghĩ, bên ngoài lại có thái giám thông báo, đồng huyền chân nhân đến. Khi chủ án chu hiệt nghe được câu này, tinh thần rõ ràng có chút chấn động, ông buông chiếc dấm đỏ cua trong tay đứng dậy và xài bước hướng về cửa đại điện, có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài nhanh đón. Cần nhắc đến thân phận của ông, việc tiếp đón này quả thật không thể coi nhẹ. Hơn nữa, nghe danh xưng này, Chu Hiệt hiện giờ ra nhanh đón cũng không phải là một tướng quân đức thắng trở về hay một quốc gia quân chủ khác, mà là một đạo nhân. Nếu không nhớ nhầm, trước đây chính Chu Hiệt cũng đã vì quá mê mẩn khi nghe Đông Huyền chân nhân giảng đạo mà đã lỡ mất thời gian bữa tiệc tối hôm đó. Dừng quan thấy vậy cảm thấy không hài lòng, ném chiếc bát tôn trong tay xuống. Hừ lại một tiếng, tựa như muốn nói gì đó Nhưng rồi lại nghĩ tới thân phận của mình Và cuối cùng nhẫn nhị Dù sao, hắn cũng là người của tì thiên giám Theo quy củ của tì thiên giám Không nên can thiệp vào những chuyện trong cùng Trên thực tế, lần khuyên can trước đây của hắn Đã có chút đi quá giới hạn Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình khác với quách thủ hoài Không thể thờ ơ Lại nhạt với những biến động của triều đình Sự thịnh suy của thiên hạ Là người sinh trưởng ở Lâm Thiên Phủ Tổ phụ lại từng làm quan triều trần hắn không thể không có tình cảm với triều đình này. Nhất là khi nghĩ đến nếu đại loạn nổ ra, không biết bao nhiêu dân chúng sẽ bị cuốn đi khắp nơi, hoặc là chết trong chiến loạn. ngay cả lâm thiên phủ phồn hoa này liệu còn có thể tồn tại bao nhiêu phần? trong lòng hắn càng cảm thấy xót xa, chần chừ. thấy chu hiệt vị quan gia này thông thả quản lý quốc gia, đối mặt với nguy cơ mà vẫn có thể ứng phó, lại còn sống chung với những kẻ loạn thất bát tao, nghe những lời giao giảng của đạo nhân vô danh, Dương quan trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. hắn đưa tay nắm lấy bình rượu bên cạnh uống một ngụm rượu để xua đi nỗi buồn. dù sao hắn chỉ là văn chức trong tiên thiên giám, không có tu hành lại không biết võ công. coi như có gặp chuyện thì cũng chẳng có gì để làm. thôi thì uống cho qua. một lát sau, hắn liếc mắt nhìn, lại thấy chu hiệt kéo một vị lão đạo nhân với dáng vẻ tiên phòng đạo cốt từ ngoài cửa đi vào. hai người cười nói vui vẻ. chậm đã bảo rồi, tiệc tối này phải đợi chân nhân đến rồi mới bắt đầu. chân nhân lại là người có tâm tốt, sợ người khác đói, nhất định phải để chúng ta ăn trước. lão đạo nhân nghe vậy. Thì khoát tay áo Quan gia không cần phải lo cho ta Lão đạo đã hơn 20 năm không ăn cơm Giờ chỉ uống sương sớm và hít hoa buổi sáng Những món ngon rượu ngon này Lão đạo ta chẳng có phúc mà hưởng thụ Đốc nguyên chân nhân quả thật không hổ là tao nhân Lại có thể trực tiếp hấp thu tinh hoa của thiên địa Chu hiệt từ đáy lòng khen ngợi Dừng quan nghe Vậy thiếu chút nữa phun rượu ra miệng Nhưng không xa Hạ hoè lại khẽ động sắc mặt Thấp giọng nói Cẩn thận Ta cảm nhận được một luồng bí lực từ người hắn tu hành. Lục cảnh nhớ mày hỏi Khác với Hạ Hòe và những người khác Lục cảnh không cảm nhận được bí lực giữa trời đất Nhưng hắn cũng không hề coi thường vị đông huyền chân nhân này Bởi vì suốt thời gian qua Hắn đã chú ý đến phản ứng của những người khác trong điện Và nhận thấy rằng Ngay cả những người tự xưng là vương tử Từ các nước ngoài Họ cũng thể hiện sự cung kính Đối với đông huyền chân nhân Thậm chí ánh mắt còn mang theo một tia kính sợ ngầm Điều này cho thấy Lão đạo này rõ ràng không phải là Người tầm thường Đương nhiên Những lời lẽ của lão đạo về ích cốc Chỉ là những chuyện hảo huyền Bởi người tu hành cũng cần ăn uống Không thể chỉ sống bằng ánh sáng Suốt 20 năm mà không ăn uống gì Thì chỉ có thể là pin năng lượng mặt trời mà thôi Tuy vậy Chu Hiệt rõ ràng rất tin tưởng vào bộ mặt của lão đạo này Một đường Ông ta lôi kéo lão đạo đến bàn của mình Để lão ngồi xuống bên cạnh Rồi không kịp chờ đợi Nói Trần Nhân trước kia có nói tối nay Sẽ giới thiệu vài đủ đệ cho chấm Không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu Đồng hình cười đáp quan gia đừng vội mấy đồ nhi của ta đã đến từ lâu chỉ cần quan gia gọi một tiếng bọn họ sẽ xuất hiện ngay chu hiệt ngạc nhiên nói chân nhân nói thật sao bởi lẽ nơi này là hoàng thành thủ vệ rất nghiêm ngặt tất cả người ra vào đều phải qua kiểm tra kỹ lưỡng danh sách khách mời tối nay đã được đưa cho chu hiệt ông rất tự tin là trong danh sách đó không có tên của những đồ đệ của đông huyền chân nhân đông huyền chân nhân không giải thích thêm chỉ vuốt râu cười ha ha là thật hay giả quan gia thử một lần sẽ biết được Chu Hiệt đáp, Chu Hiệt gật đầu, không nói thêm lời vô nghĩa, mà thẳng thắn hỏi, không biết Động Huyền chân nhân có thể giới thiệu đệ tử cao đồ của ngài để chẩm được diện kiến hay không. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một căn quạ đen từ ngoài điện bay vào, khiến hai cung nữ đứng bên cửa giật mình, la lên một tiếng. Sau đó, họ hăng hốt khi thấy con quạ lao về phía Chu Hiệt, vội vàng sai người đi bắt lại. Tuy nhiên, chỉ thấy con quạ đen bay lượn quanh trong đại điện, xoay vòng vài lần rồi đột ngột lao xuống đúng lúc chu hiệt vừa dứt câu cuối cùng, thì con quạ rơi xuống đất. khi con quạ chạm đất, mọi người chỉ thấy nó xe hai cánh ra, che kín trước ngực, thân thể bắt đầu nhanh chóng phồng lên. chỉ trong một tích tắc, nó đã cao hơn một người. hai cánh mở rộng ra, lộ ra một thiếu niên trần truồng, mái tóc đen rối tung, dài như tơ lụa, phủ xuống tận đất, Dạ nhà tham kiến quan giả. thiếu niên mỉm cười, mắt trừng lớn. nó với chu hiệt, đông huyền chân nhân đứng bên cạnh nhíu mày, chẹt mắng, còn không mau lấy quần áo cho y mặc vào. Giờ thì sao còn ra thể thống gì thiếu niên có vẻ hơi ngây ngô Đáp Sư phụ Người biết mà Khi ta biến thành quả đen thì không thể mang theo bất kỳ thứ gì Cho nên Không phải là ta không muốn mặc Mà là hiện giờ ta thực sự không có quần áo Đông huyền chân nhân chưa kịp lên tiếng liền nghe chu hiệt bỗng nhiên hô to một tiếng Tốt Rồi ánh mắt tỏa sáng Kích động nói Vương đại nhân Màu đi lấy cho ta một bộ thường phục Tặng cho vị tiểu tiên ra này thiếu niên kia khi nhìn thấy bộ quần áo khi lập tức nhận ra đó là bộ hoàng bào mà hoàng đế từng mặc, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên rạng rỡ, đang bị cúi đầu tạ ơn, tuy nhiên, không ngờ trong điện lại vang lên một tiếng nói, "Hỏng mét, sớm biết là nếu đẩy trần thì có thể được ban thưởng, ta cũng đã đẩy trần rồi." Chu Hiệt liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một vòng, nhưng không thấy người nào nói, cho đến khi thanh âm đó lại vang lên, "Nói tiếp, quan gia, ta ở đây này." Chu Hiệt theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy chén đèn dầu trên bàn của mình hơi nhúc nhích, nếu rất nhanh ánh mắt, hắn lại chuyển đi. Nhìn về phía khác, tò mò hỏi, tiên gia, rốt cuộc ở đâu? Ngay sau đó, chỉ thấy ngọn đèn hơi dao động, rồi một bàn tay từ trong ánh lửa vươn ra, tiếp đó là cánh tay, phần thân trên, rồi cả thân thể, tất cả đều từ trong ngọn lửa nhảy ra. Nhưng đây là một người đàn ông thấp bé, dáng vẻ xấu xí, hắn cười quái dị, trong miệng lầm bẩm, ta là hỏa hành tôn đây, hắn vừa xuất hiện, cảnh tượng này còn gây chấn động hơn cả dạ nhé, đặc biệt là vì khoảng cách giữa hắn và Chu Hiệt rất gần đã làm kinh động đến những hộ vệ đứng sau lưng Chu Hiệt. Một người trong số họ rút kiếm ra, gầm lên một tiếng, phun nào yêu quái rồi chém một nhát. Vì sự việc xảy ra quá nhanh, Chu Hiệt không kịp ngăn cản, nhưng không ngờ, khi kiếm vừa chạm vào làn da của Hoa Hành Tôn, người cầm kiếm đến hét thảm một tiếng, ném luôn thanh kiếm nóng đỏ bóng xuống đất. Chu Hiệt cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhìn đã thấy nó bị cháy, nổi lên những vết phồng rộp. Hoa Hành Tôn này không được vô lễ, Đông Huyền chân nhân vội vàng lên tiếng. Ngược lại, Chu Hiệt dù bị kinh hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn hỏa hành tôn càng thêm thích thú. không có gì, là do thị vệ của ta ra tay trước, hỏa tên gia chỉ là tự vệ mà thôi, không thể trách này, không thể trách này, không thể trách này. chu hiệt nói xong, lại quay sang hỏi đông huyền chân nhân, không biết chân nhân còn có đệ tử khác, có thể cùng đến đây để chớm được nhìn một chút không? đông huyền chân nhân đáp, bần đạo có tổng cộng mấy vị đệ tử, nếu được quan gia triệu kiến, đó là phúc phận của bọn họ. tuy nhiên, đại đệ tử của ta, lời trạch Đã 10 năm nay luôn bế quan tu luyện, nghiên cứu lôi điện chi thuật, hiện tại e là không thể rảnh rỗi để tham gia chuyện khác. Còn nhị đệ tử Tấu Triệu hôm qua vì giải quyết một vụ án cũ, đã xuống địa phủ, hiện giờ vẫn chưa trở lại. Tam đệ tử thư hoại, hắn hiện vẫn còn trong hoàng cung, nhưng quan gia đừng vội, hắn đang giúp bệ hạ trừ tài diệt ma, khi nào xử lý xong chuyện này, hắn tự nhiên sẽ trở lại yết kiến quan gia. Trong cung thật sự có yêu vật quấy phá sao? Chu Hiệt vì quá kinh ngạc mà lỡ miệng hỏi, nhưng may mắn là lúc này Tất cả mọi người trong miệng đã bị sự xuất hiện và thủ đoạn của hai đồ đệ Đông Huỳnh chân nhân thu hút sự chú ý, trừ nhóm tám người của Ti Thiên dám ra, thì không mấy ai để ý tới câu hỏi của ông. Đừng quan sát mặt khó coi, cảm giác như mình và cả nhóm người này đã bị đùa giỡn, họ đã chịu thiệt thòi vì Ti Thiên dám quá mức, tốn sức lực từ thư viện tìm đến lục cảnh cùng những người khác, giả vờ giám sát, chuẩn bị hết vật liệu cho pháp sự, chỉ để có thể lừa gạt Chu Hiệt, vị quan gia của Triều Trần, để ông ta ban đêm có thể ngủ ngon giấc. Kết quả, người ta căn bản cũng chẳng tin vào những chuyện này, dừng quan càng nghĩ càng tức giận, lại nhìn Đông Huyền chân nhân cùng hai đồ đệ của ông ta, cảm thấy họ ngày càng không vừa mắt, trong miệng hắn cứ lẩm bẩm, chỉ là chút chướng nhãn pháp mà thôi. Nói xong lại nhìn về phía Hạ Hoè và những người khác, như muốn tìm sự đồng tình từ họ, nhìn ngoài dự liệu của hắn, lúc này sắc mặt Hạ Hoè lại nghiêm túc chưa từng thấy, thực ra không chỉ có Hạ Hoè, mà hầu hết các đệ tử thư viện, ngoại trừ Lục Cảnh, đều tỏ vẻ như đang đối mặt với đại địch. Lục cảnh thì trở thành cứu cánh của dừng quan. Hắn dùng món tay chỉ vào lục cảnh, nhỏ giọng nói Ê, bọn họ vừa rồi lộ ra tay như vậy, các ngươi cũng có thể làm được chứ? Lục cảnh thẳng thắn trả lời Ta không làm được, rồi lại hỏi lại rừng quan Trên đời này, ngoài ti thiên giám ở đệ tử thư viện, còn có ai tu hành sao? dừng quan lắc đầu nói Các ngươi về chuyện tu hành Ta thật sự không biết nhiều lắm Công việc của ta ở ti thiên giám chủ yếu là liên lạc với các nhà môn, công thự và các thế lực võ lâm Để bọn họ phối hợp với giám sát của thự. Hoặc ít nhất là không làm hỏng việc Những chuyện khác không phải là việc của ta Tuy nhiên, bất quá là sao? Lục cảnh hỏi Trước đây có người nhắc đến sự tình xảy ra ở một số nơi Ta có nghe Quách Thiếu dám đề cập qua một chút Nói hắn là người ẩn tu Nhưng loại người như vậy chắc hẳn rất ít Hơn nữa thực lực của họ cũng không mạnh mẽ lắm Dừng quan tiếp lời Lục cảnh nhận ra rằng Suy đoán của dừng quan về tình hình trên là không sai Quả thật, những môn pháp thuật Hay công pháp lợi hại đến đâu Nếu không có một ngàn năm truyền thừa hoàn chỉnh thì cũng không thể vượt qua được những nghiên cứu không ngừng của Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám là nơi cung cấp máu mới, nơi tụ tập các môn phái sở trường, một đời lại nối tiếp một đời nghiên cứu và hoàn thiện. Phương pháp tu hành hiện tại dù không phải là hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là gần với sự hoàn mỹ. So với những người ẩn tu, dù những người này có tồn tại, tài nguyên tu hành của họ chắc chắn không thể bằng Ti Thiên Giám. Họ cơ bản không thể giải quyết vấn đề về bí lực nồng độ. Tuy nhiên, hiện tại sự xuất hiện của Đông Huyền chân nhân và đệ tử của hắn lại như phá vỡ mọi điều lệ đã quen thuộc trước đây, dù là dạy nha hay hỏa hành tôn, những pháp thuật mà họ thể hiện đều vô cùng kỳ diệu, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. quả thực giống như những chiêu thức huyền bí, chỉ có thể xuất hiện trong các câu chuyện tiểu thuyết cổ tích. khi lục cảnh còn đang suy nghĩ làm thế nào họ có thể làm được những điều đó, đồng huyền chân nhân đã trả lời câu hỏi của chu hiệt. lão đạo gật đầu nói, đúng vậy, bần đạo mới phát hiện ra, niêm quan gia không cần phải lo lắng, thư họa đã ra tay, tà ma kia chắc chắn không thể thoát được. trẫm được chân nhân cùng đồ đệ của người tương trợ thật là phúc lớn của cửu châu chu hiệt nghe xong không khỏi vô cùng vui mừng tiếp tục hỏi trên nhân còn hai vị đệ tử nữa phải không à lục đệ và thất đệ của ta khá đặc biệt bình thường ta ít khi cho họ ra ngoài gặp người nhưng nếu quan gia đã lên tiếng vậy ta sẽ cho họ đến đây nói xong đông huyền trên nhân vỗ tay ba lần chỉ một lát sau một tiếng hạc kêu vang vọng từ ngoài điện một con bạch hạc bay vào đáp xuống trước mặt chu hiệt trên lưng nó mang theo một linh quy to lạ thay cả con hạc lẫn linh quy khi nhìn thấy chu hiệt đều cúi đầu chào, giống như đang hành lễ vậy. chân nhân quả thật có bản lĩnh cao thâm, ngay cả tưởng thụy cũng có thể thu làm môn hạ. chu hiệt nói một cách tán thưởng, từ tận đáy lòng dừng lại một chút, ông tiếp tục nói mấy vị tiên gia, xin đừng đứng, xin mời ngồi. nhưng mà khi hắn vừa dứt lời, bốn vị đồ đệ của đông huyền chân nhân lại đều đứng yên không nhúc nhích. chu hiệt nằm người hỏi mấy vị tiểu tiên gia còn có chuyện gì sao? Dạ nha thở dài nói quan gia thương xót chúng ta, bảo chúng ta sớm ngồi xuống chúng ta đương nhiên rất cảm kích. Tuy nhiên, vị trí trong điện của chúng ta lại bị người khác chiếm mất. Việc này đơn giản thôi, chỉ cần gọi những người kia nhường chỗ ngồi là được." Chu Hiệt nói. Tuy nhiên, khi nói đến nửa chừng, hắn bỗng nhớ ra điều gì, liên lách nhìn về phía nhóm 10 tí thiên dám, dại nha mỉm cười nói, "Cảm ơn quan gia." Nói xong, hắn nhận lấy y phục do cung nữ đưa tới, chẳng chút tỏ ra e ngại hay kinh dè gì, thoải mái mặc lên người. Thân hình của hắn nhỏ nhắn, mảnh mai hơn Chu Hiệt nhiều, nên khi mặc áo của Chu Hiệt Bộ y phục có vẻ rộng thùng thình, và áo kéo dài sát đất, bộ thường phục tưởng chừng như đã biến thành một chiếc trường bào. Nhìn thấy cảnh này, Chu Hiệt không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trìu mến, hắn định bảo người ta lấy bộ y phục nhỏ hơn cho Dã Nha, nhưng chưa kịp nói, Dạ Nha đã cúi đầu chào hắn một cái, rồi quay lại đi về phía rừng quan. Chưa đến trước mặt rừng quan, Dã Nha đã nghe thấy một tiếng nói vang lên từ trong miệng, Ứng phó những kẻ tiểu nhân này, sao lại cần các vị tiên sư ra tay? Người nói là một người có đôi mắt sắc bén như chim ưng." Mặc dù y phục của hắn có vẻ rách dưới Nhưng đôi tay lại rất sạch sẽ Móng tay được chăm sóc tỉ mỹ Hắn hướng Chu Hiệt hành lễ Nói thảo dân kỳ hu Muốn mượn binh khí ở quan gia một lát Thảo dân cam đoan tuyệt không làm tổn hại ai Đồ càn rỡ Các hộ vệ đồng loạt quát lên Tuy nhiên Chu Hiệt do dự một chút Rồi vẫn gật đầu nói Có thể nhưng binh khí của các ngươi Đều để tại tuyên nước môn Đi qua đi lại sẽ mất khá nhiều thời gian Không quan trọng tay đi là được Rất nhanh sẽ trở lại Hoà Hành Tôn cười hắc hắc, rồi lại nhảy vào trong lửa đen. Chỉ qua vài hơi thở, hắn đã nhảy ra, trong tay ôm sáu thanh kiếm, miệng lẩm bẩm: khá lắm, những thanh kiếm này đều là của ngươi sao? Đà Tạ Tiên trưởng, kiếm của ta quá nhanh, một thanh không đủ dùng. Kỳ Hưu cảm ơn Hoà Hành Tôn, rồi tiếp nhận sáu thanh kiếm dài ngắn khác nhau từ tay hắn, phân biệt treo chúng ở bên hông, sau lưng và trước ngực. Sau khi chỉnh lại, hắn mới bước nhanh vào trong đại điện. Bên cạnh, Dạ Nha thấy có người vì họ ra mặt liền dừng bước đứng một bên nhìn cảnh náo nhiệt Hắn hiểu rõ kỳ hưu muốn muộn cơ hội này Để làm vui lòng thay trò Điều này hắn cũng không ghét Bởi vì nếu một người biết xem xét thời thế Ít nhất cũng chứng tỏ họ không phải người ngốc Và người thông minh Thường thì công việc cũng sẽ làm tốt hơn Kỳ hưu nhanh chóng đi đến chỗ gần Lữ Bình nhất Trầm giọng nói Quan gia đã lên tiếng Các vị còn không thành thật đứng dậy sao Lữ Bình ngậm đầu đầu tiên nhìn qua chủ án Sau đó lại nhìn về phía chu hiện Người không nói một lời như tượng đ Rồi hắn quay sang nhìn rừng quan Người ở phía xa, mặt đen lại Dường như đang tức giận, muốn nổi trận lùi đình Sau đó, hắn lại hướng ánh mắt về phía trước án bàn Nhìn vào con cá lưu ngư quái trên đó Hắn cầm đũa, lại kẹt một miếng Chấm vào nước trước mặt lão lao Rồi từ từ đưa vào miệng Kỳ hưu bị người đối xử như vậy mà không tức giận Ngược lại còn nói Cái hạ chắc chắn rất thích ăn cá Có biết rằng, cá ngon nhất Chính là loại hồng cờ bạch lý, mỏng như cánh về Nhẹ đến nỗi có thể thổi lên vào miệng liền tan ra không còn chút gì hắn dừng một chút rồi tiếp tục kỳ mẫu khi còn trẻ từng ra biển gặp phải sóng gió trên thuyền tất cả mọi người đều chết sạch chỉ có ta may mắn sống sót ta trôi dạt trên biển suốt 7 ngày tưởng chừng không còn hy vọng sống sót đúng lúc này một vị tiên nhân cưỡi sóng đến cứu ta lên đất liền đó là một đảo nhỏ gọi là danh châu trên đảo có thần thảo tiên dược có ngọc sơn cao ngàn trượng trong núi có suối đá gọi là ngọc lễ uống như rượu có thể quên hết phiền muộn trong mây có cung miệng ngàn vạn mỗi cung đều có một vị tiên nhân, hắn cứu ta, tên là Đại Khâu, vị tiên nhân đó rất thích ăn cá, Để báo đáp ơn cứu mạng, ta đã mỗi ngày bắt cá làm cá cho hắn, liên tục suốt 12 năm, cá ta làm càng ngày càng ngon, ngoài ra, ta còn vô tình luyện được một tay kiếm pháp, vừa nói, hắn vừa rút ra từ bên hông một thanh kiếm được bao bọc bởi da cá mập, khi thanh kiếm rời khỏi vỏ, trong bị lập tức tràn ngập một luồng hàn khí lạnh lẽo, Kỳ Hưu cũng không nói thêm gì, cổ tay khẽ chuyển, từ trong chén của Lữ bình, hắn móc lên một miếng cá lát sau đó, suy thấy hắn rút ra năm thanh kiếm còn lại trên người, lần lượt gọt nhẹ vào không trung, nhằm vào miếng cá lát kia. vì động tác của hắn quá nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy mấy đường hàn quang lé lên. miếng cá lát vốn đã mỏng như phiến trúc của ngự trù vậy mà chỉ trong một chốc, bị hắn chia thành 6 mảnh nhỏ. sau khi chia xong, miếng cá không còn mỏng như cánh ve nữa, mà nhẹ nhàng như bông tuyết, từ không trung bay xuống chậm chậm. kỳ hồ lại nhìn chóng thu kiếm vào vỏ. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, không ít người trong điện đều trợn mắt há hốc mồm trước đó bởi vì kỳ hưu là người đầu tiên ra sức lấy lòng đông huyền chân nhân cùng thầy trò nên vẫn có người coi thường hắn nhưng giờ đây không ai còn dám nghĩ như vậy nữa chu hiệt cũng bị kinh ngạc nhưng điều thu hút hắn hơn cả vẫn là câu chuyện mà kỳ hưu đã kể trước đó nếu không phải đông huyền chân nhân vẫn còn ở bên cạnh chu hiệt đã muốn hỏi ngay kỳ hưu về đại khâu tiên nhân không biết hiện giờ ông ta ở đâu và danh châu giờ ra sao sau đó chu hiệt lại nhìn kỳ hưu thêm vài lần Như muốn ghi nhớ kỹ hình ảnh của hắn trong đầu. Kỳ Hưu thấy thế, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, biết rằng mình đã đạt được mục đích, dù giao hảo với Đông Hoa chân nhân và thầy trò là quan trọng, nhưng việc dựa vào mối quan hệ với Chu Hiệt mới chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Tuy nhiên, Kỳ Hưu còn chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng thì đã nghe thấy Lữ Bình khẽ thở dài một tiếng, "Thế nào, cắt cá rất khó sao? Cần đến 12 năm luyện tập sao?" Lữ Bình vừa nói, vừa buông chiếc đũa trong tay, rồi dùng tay kia lật một cái trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cây đoàn kiếm kỳ Ki hưu nhìn cây đoàn kiếm này có vẻ quen mắt sau đó sờ vào chỗ treo kiếm của mình phát hiện ra chỗ đó đã trống không khi nào vậy kỳ hưu giật mình hắn hoàn toàn không nhớ rõ là lúc nào mà thiếu niên này đã lấy đi cây đoàn kiếm của mình cảm giác này khiến hắn cảm thấy có chút u ám niềm vui vừa mới nảy sinh đã bị giảm đi không ít tuy nhiên kỳ hưu không ngờ rằng lữ bình không chỉ hái kiếm mà còn học theo dáng vẻ của một kiếm khách hắn đem một miếng cá lát mầm đỡ lên rồi giúp kiếm dài, nhiều rồng, Ngọt miếng cá trong không trùng. động tác của hắn hoàn toàn giống hệt kỳ hưu. và cuối cùng, miếng cá cũng được chia thành sáu phần đều đặn. lữ bình ném đòn kiếm đi, ánh mắt nhìn kỳ hưu, vẻ mặt hắn trắng bệch như thấy quỷ. rồi không quên bổ thêm một đao, nói: ngươi còn nhớ về danh châu đường không? nếu không, đi đảo đó luyện thêm một chút. tốt. kỳ hưu đáp. trong một khoảnh khắc im lặng. dương quan là người đầu tiên vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên: mau tới đây! hắn đột ngột đứng lên và phát ra một tiếng giống làm cho tất cả mọi người trong điện đều giật nảy mình. Tuy nhiên, ngay cả những người khó chịu với Ti Thiên Giám cũng không thể không thừa nhận rằng, chưa vừa rồi của Lữ Bình thật sự rất ngoạn mục. Dù có người nhìn bằng mắt sắc vẫn nhận ra rằng, cái lát mà Lữ Bình gọt ra không được, như kỳ kiếm khách gọt ra gọn gàng. Hơn nữa, Kỳ Hưu lại sử dụng đến sáu thành kiếm, nêu kỹ, nhưng nếu xét về việc, Lữ Bình chỉ nhìn qua một lần mà có thể học được 89 phần 10 kiếm pháp, mà đối phương đã khổ luyện suốt 12 năm, Thì không cần phải bàn thêm ai mạnh ai yếu thấy lữ bình lộ ra chiêu thức như vậy, lục cảnh không khỏi trong lòng tán thưởng. tuy nhiên, hắn cũng không kích động như dường quan. trên thực tế, tối nay đến dự tiệc, các đệ tử thư viện cũng không nạc nhiên như những người khác trong điện, bởi vì bọn họ đều biết rõ thân phận của lữ bình là đời tiếp theo chủ nhân của tiêu giao sơn trang. lữ bình từ sớm đã bắt đầu tu luyện môn võ công tiêu diêu quyết nổi tiếng của tiêu giao sơn trang. môn võ này đã khiến giang hồ khiếp sợ. theo cách lý giải của lục cảnh, môn võ này có chút tương tự như trong thiên long bát bộ đặc biệt là tiểu vô tướng công một môn võ công toàn diện và quan trọng nhất là có khả năng bắt trước tất cả các loại võ công trong thiên hạ tu luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể mạnh mẽ hơn cả nguyên bản lữ bình vừa mới dùng chín môn tề học này để sao chép lại kiếm pháp của kỳ hưu từ đó làm cho đối phương gặp phải tổn thương tinh thần sâu sắc hiện tại kỳ hưu đã hoảng hốt lùi lại vị trí của mình trong khi đó dạ nha vẫn giữ vẻ mặt vô ưu vô lo mỉm cười với lữ bình đại ca ca thật thông minh khó như vậy mà kiếm pháp nhìn một cái là học được. nếu ta có đầu óc như ngươi, sư phụ chắc chắn sẽ không liên tục mắng ta là đồ mốc. lữ bình bình thản đáp. đầu óc của ngươi đúng là không quá tốt. nếu không thì đã không đi cướp chỗ ngồi của chúng ta. không phải cướp, chỗ ngồi này vốn là của chúng ta. Dạ nha thành thật nói, ta chỉ muốn trở về chỗ ngồi của mình thôi. ngươi nói đây là chỗ ngồi của các ngươi, vậy sao nó lại là chỗ ngồi của các ngươi? lữ bình cười lạnh nói, Vì trên này chẳng lẽ khắc tên của các ngươi sao? không sai. Dạ Nha lại gật đầu lần nữa. Câu trả lời của Dạ Nha khiến Lữ Bình ngẩn người. Sau đó, hắn chỉ vào một góc bàn nói, "Đại ca ca, ngươi nhìn thử xem." Mặc dù Lữ Bình không tin lời Dạ Nha, nhưng vẫn cúi đầu nhìn qua. Kết quả quả nhiên, hắn thấy trong góc bàn có một chữ "Quả", được khắc siêu vẹo. Dạ Nha chống nặng dáng vẻ rất đặc ý, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ, "Ngươi nhìn đi, ta có lừa ngươi đâu." Cảm thấy mình bị Lữ Bình làm lỡ lộc cảnh, và những người khác cũng bắt đầu chú ý đến bàn của mình, và quả thật Mỗi người đều tìm thấy một chữ Lục cảnh nhìn thấy chữ Lục cảnh nhìn thấy chữ Thư họa Có lẽ là của đông huyền chân nhân ba đệ tử Còn dừng quan lại chữ ha, Rõ ràng là thuộc về con tên hạc kia Lữ Bình im lặng Dường như không ngờ sẽ có người nhàn rỗi Để mức khác tên mình lên bản Nhưng hắn cũng nhận ra rằng Việc cãi nhau với dạ nha Chẳng có lợi ích gì Dù thắng Thì cũng có vẻ như người lớn bắt nạt trẻ con Mà thua Thì lại càng xấu hổ Vì vậy Hắn quyết định im lặng dù sao cũng đã ngồi xuống rồi không đứng dậy nữa dạ nhà thắng một ván nên rất vui nhưng sau khi chờ hơn nửa ngày mà lữ bình không có ý định nhường lại chỗ khuôn mặt hắn dần dần buồn xuống hắn vểnh môi đứng tại chỗ dáng vẻ như một đứa trẻ tỏ ra ủy khuất nhìn thấy bộ dạng của hắn thật ra khiến lữ bình có chút xấu hổ phải đứng dậy mặc dù hắn không có được sự nóng bỏng như lục cảnh trong thời gian gần đây nhưng cũng đã được xưng tụng là danh mãn giang hồ hơn nữa hắn thành danh từ lâu có thể nói là trước cả lục cảnh là tiêu dao xuân trang thân là trang chủ, không chỉ đại diện cho chính bản thân mình, mà còn đại diện cho hình ảnh của Tiêu Dao Sơn Trang trong võ lâm, bắt nạt một tiểu quỷ như vậy rõ ràng không đẹp đẽ gì, hơn nữa nhìn dạ nha, có vẻ thật đáng thương, hắn cúi đầu, vai một bên thẳng, một bên lại co rụt, không biết có phải đang lén khóc nức nở hay không. Thôi, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, trả cho hắn thì cũng trả. Lữ Bình nghĩ thầm trong lòng, rồi định đứng dậy nhường vị trí, đồng thời kéo dạ nha vào lòng để an ủi, nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe hạ hoè bên cạnh mở miệng tụng nói: trừ muốn khắc niệm ngưng thần trong thủ tập thần huyền khiếu thận độc tĩnh quan không thấy hư ảo đợi nàng nói hết câu lữ bình bỗng cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài từ trước đến nay luôn trong trạng thái mơ màng giờ mới giật mình tỉnh lại hắn chợt nhận ra mình đã vô tình rơi vào cái bẫy của đối phương nghĩ lại lữ bình trong lòng không khỏi cảm thấy rủng mình rõ ràng hắn chỉ vừa mới nói mấy câu không mặn không nhạt với dạ nha không thấy đối phương có hành động gì lạ cũng chẳng lấy ra vật gì thế mà hắn lại bị mê hoặc tâm thần mà không hề hay biết nếu không phải hạ hoài kịp thời xuất thủ sử dụng thanh tâm thuật giúp hắn thoát khỏi trạng thái đáng sợ đó Khi chắc chắn hắn sẽ gặp phải một tai họa lớn hơn nữa xấu mặt chỉ là chuyện phụ nếu không cẩn thận còn có thể gặp phải nguy hiểm khác lữ bình càng nghĩ càng thấy hoảng hốt lại nhìn về phía dạ nha lúc này mắt hắn đã đầy cảnh giác không còn coi lữ bình là một hài nhi nây thơ vô tội nữa lữ bình tuy trốn qua được một kiếp nhưng những người khác trong điện lại không may mắn như vậy Mặc dù chiêu mị hoặc của dạ nha chủ yếu nhắm vào Lữ Bình, những những người xung quanh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, dù ít hay nhiều, những người như Yến Quân, Lục Cảnh và các tu hành giả khác còn dễ đối phó. Nhưng Nê Hoàn Cung, sau khi phát huy tác dụng, bản thân lại có sức chống cự rất mạnh với loại chiêu này. Những người như Lục, Lục Cảnh, Rừng Quan, mặc dù là người bình thường, cũng không tránh khỏi tác động. Rừng Quan trước đây còn vỗ bàn cổ vũ cho Lữ Bình, thậm chí từng dỗi tru Hiệt nhưng giờ hắn thấy dại nhà khóc lóc thảm thương cũng bắt đầu tự hỏi lại bản thân hắn cảm thấy thương xót đối phương đứng lên muốn vung tay lên gọi lục cảnh vài những người khác đứng dậy nhường chỗ mồi tuy nhiên không ngờ lại bị lục cảnh đặt tay lên bàn ngăn cản người muốn làm gì dương quan cứng cổ nói còn không buông tay sao lại bắt nạt đứa trẻ như vậy các ngươi còn là nam nhân không có đọc qua sách thánh hiền không lục cảnh không để ý đến câu chất vấn của dương quan trực tiếp cầm một bình rượu trên bàn và rót lên đầu hắn không còn cách nào khác Hắn không biết pháp thuật thanh tâm Đành phải dùng phương pháp vật lý này May mắn thay Ban đầu rừng quan chỉ bị tác động nhẹ Giờ bị rượu rội vào đầu Không lâu so thần sắc trong mắt hắn Đã dần hồi phục Ánh mắt ti có chút ai oán Nhưng cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại Hắn nhìn lục cảnh rồi nhỏ giọng nói Người làm vậy sao Không thể để hạ cô nương ra tay sao Lục cảnh chỉ đáp lại một câu ngắn gọn Thiết kiệm bí lực Nơi này không phải thư viện Mà bí lực lại vô cùng quan trọng Ngoài lục cảnh ra các đệ tử trong thư viện khi thi chuyển pháp thuật sẽ không chỉ gặp khó khăn hơn trong việc thành công mà còn tốn hao rất nhiều sức lực điều này ngay cả hạ huệ người tu luyện tài ba cũng không thể ngoại lệ tối nay bữa tiệc rõ ràng đã vượt xa những gì họ mong đợi không đơn giản như những gì họ tưởng đông huỳnh chân nhân có bảy đệ tử nhưng cho đến giờ chỉ có bốn người xuất hiện dù hai trong số đó có thể sẽ không xuất hiện nhưng vẫn còn 5 người phải đối mặt chưa kể đông huỳnh chân nhân lúc này nếu có thể tiết kiệm được bí lực thì dĩ nhiên phải tiết kiệm Vì vậy khi Lục Cảnh rót rượu lên đầu rừng Quan, trong lòng hắn không cảm thấy gánh nặng chút nào, thậm chí còn nghĩ rằng nếu cần thiết, có thể trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh để tránh sau này lại có gì nguy hiểm xuất hiện. Hạ Hoài trước tiên đã cứu Lữ Bình, trong khi đó Lục Cảnh cũng kịp thời xuất thủ, đè lại rừng Quan, giúp đi Thiên Giám và những người khác qua ải, không để dại nha, khống chế tâm thần bọn họ, nhưng mà rắc rối của họ lại chỉ mới bắt đầu. Dừng Quan còn chưa kịp lau đi vết rượu trên mặt, bỗng nhìn thấy ba người lùn có râu quay nón nhảy ra, Hết lên, không được, chúng ta không thể chịu được. sao lại có thể bắt nạt người như vậy? bọn họ vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra một chiếc thiết hoàn, hai tay kéo lấy hai đầu thiết hoàn, miệng phát ra một tiếng. lạ thay, chiếc thiết hoàn kia lại trống rỗng. từ đó lại cầm ra một chiếc thiết hoàn khác. sau đó, bọn họ lặp lại chiêu cũ, khiến hai chiếc thiết hoàn biến thành bốn chiếc, bốn chiếc biến thành tám chiếc, rồi tám chiếc lại thành mười sáu chiếc. tiếp theo, bọn họ tiện tay bắt lấy hai chiếc thiết hoàn, nhẹ nhàng đụng vào nhau khiến một chiếc thiết hoàn xuyên qua một chiếc khác, Khảm vào nhau, cuối cùng chúng hợp thành ba đạo xỉn xích, vung về phía lục cảnh và mọi người. nhìn ba đạo xỉn xích này, có thể thấy sức mạnh kinh người. khi chúng vung lên, chúng giống như ba con dao lòng cuồng nộ, lật sông, lấp biển. Tuy nhiên, trước tình huống này, một tên đệ tử thư viện lập tức bước ra, vì không có vũ khí thích hợp, hắn liền trực tiếp nắm lấy bàn của mình, dùng nó đối phó với ba đạo dây sắt. khi bàn và dây sắt giao nhau, trong tay đệ tử thư viện phát ra một lực mạnh mẽ chỉ thấy ba tên người lùm khí thế hùng hồ lập tức bắt đầu liên tiếp lùi lại mắt thấy sắp sửa bay trở về tay chủ nhân của bọn họ nhưng ngay sau đó ba tên người lùm đồng thời lắc cổ tay khiến ba chiếc xìn xích kết hợp lại với nhau tạo thành một con cự long khổng lồ ba người lùm cũng dùng sức mạnh của mình để ngăn chặn cự long đó ngăn không cho xin xích phát ra nội kình đối đầu với các thư viện đệ tử trong chốc lát trận đấu không có ai chiếm ưu thế ba người ra tay giống như một tín hiệu khiến cho những người xung quanh cũng trở nên hưng phấn và động đậy tuy nhiên những người này không hoàn toàn bị dại nhà mê hoặc họ cũng có mục đích của riêng mình hầu hết họ đều muốn mượn cơ hội này để thể hiện bản thân trước chu hiệt chứ không phải vì chính nghĩa dù sao lý do họ vào cung chỉ đơn giản là để tìm kiếm vinh hoa phú quý tuy nhiên những gì kỳ hu gặp phải trước đó đã làm họ cảnh giác nhờ vậy họ nhận ra rằng những người trong nhóm này không phải là những quả hồng mềm để họ có thể dễ dàng chạm vào nếu không cẩn thận có thể họ sẽ rơi vào vực sâu vì thế họ chọn cách đứng yên quan sát Chờ đợi đến khi ba tên người lùn cùng thư viện đệ tử giao đấu, để nhận ra rằng, Tì Thiên dám tám người, không phải ai cũng mạnh mẽ như Lữ Bình. Chẳng bao lâu, một người không thể kiềm chế được nữa, cầm lấy bầu rượu trên bàn, uống một ngụm, rồi phun ra. Ly rượu vừa rời khỏi môi, liền biến thành một mũi tên, nhanh như chớp bay về phía đệ tử thư viện. Tuy nhiên, đệ tử thư viện phản ứng rất nhanh, kịp thời từ trong tiệt lách người ra, lùi lại nửa bước, tránh được mũi tên rượu kia, hắn lập tức điểm chân, thân hình như bay, lao tới đánh một quyền vào ngực đối phương. Hắn rất tự tin vào khinh công của mình, trong giới đệ tử thư viện này, ngoài lục cảnh cùng vài đệ tử xuất thân từ các đại phái nổi bật, không ai có thể vượt qua hắn về khinh công. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, người kia khi thấy hắn ra đòn, không né tránh cũng không tránh, mà lại rút ra một sợi dây thừng, nhanh chóng ném lên không trung. Sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra, sợi dây thừng ấy không rơi xuống, mà lại vươn thẳng lên, và người kia như một con linh hầu, dùng tay chân leo lên dây thừng, trèo lên nóc nhà. Đệ tử thư viện đứng nhìn cảnh tượng này, Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình Ngoài ba người lùn cùng với người chơi dây thường, Những người khác trong điện lúc này cũng bắt đầu thể hiện thân thông của mình Tuy nhiên, may mắn thay Phần lớn trong số đó chỉ là sự kết hợp giữa võ công Và một chút ảo thuật giang hổ Mới nhìn qua, đúng là khiến người ta hoáng sợ Nếu không cẩn thận, có thể bị thương Nhưng kỳ thật, ảo thuật của bọn họ không có sức mạnh đáng sợ Như thầy trò đồng hoa chân nhân Nhất là đệ tử thư viện ở đây còn có pháp thuật tương trợ Khi nghiêm túc thi triển, chẳng mấy chốc. Nhóm dị nhân muốn kiếm lợi từ phiên bang đã bắt đầu liên tục thất bại, phải rút lui, Lữ bình một mình, sử dụng khinh thân thuật kết hợp với các bộ thuật, khiến mời mấy đối thủ phải kêu cha gọi mẹ. Các đệ tử thư viện sau khi thử một phen, cũng dần chiếm lại thế thượng phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hỏa Hành Tôn không khỏi cười quái dị, tay cũng ngương ngáy, liền lao về phía rừng quan. Tuy nhiên, hắn chưa chạy được mấy bước, thì đột một dừng lại, cúi đầu co rụt, nhìn cuối cùng vẫn là chậm một bước, hoặc có thể nói, trong thế giới này Khi có bàn tay kia xuất hiện tất cả mọi động tác đều trở nên chậm chạp trưởng pháp mà Yến quân vừa thi chuyển khiến lục cảnh cảm thấy quen mắt đó rõ ràng chính là vân tiêu bồn lôi trưởng tuyệt học Vân Thủy Tĩnh từ các mà trước kia thiếu nữ đã sử dụng trong trận luận bản trường động như sấm xét cuồn cuộn Nghi Du lòng vạn trượng từ cửu tiêu hạ xuống vô tung vô ảnh khiến người ta không thể tránh được lúc trước ngay cả lục cảnh khi đối mặt với võ công này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ huống hồ là hỏa hành tôn cổ của hắn vừa mới cúi xuống một nửa Yến Quân lí đưa tay an ủi lên, đưa tay an ủi lên đỉnh đầu hắn. Tuy nhiên giữa hai người không có thầm cừ đại hận gì, nên Yến Quân cũng không hạ sát thủ. Trưởng này đại khái chỉ dùng không đến 3 phần công lực. Thế nhưng, khi rơi xuống đỉnh đầu của Hỏa Hành Tôn, trưởng của nàng lại giống như không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng xuyên qua xương đầu của hắn, tiếp theo đánh nát nửa cái đầu sau. Tuy nhiên, nửa cái đầu bị nát ấy lại không vỡ tung ra óc và máu tươi, mà thay vào đó là một đám lửa. Nếu không phải Yến Quân nhận thấy thời cơ không đúng, Và kịp thời rút tay lại Khi bàn tay của nàng chắc chắn Cũng khó tránh khỏi bị đám hỏa diệm ấy đốt cháy Giống như trước kia Khi người thị vệ kia cũng bị thương Khi nàng rút tay lại Hỏa hành tôn lập tức khôi phục lại nửa cái đầu Không hề có sự khác biệt so với lúc ban đầu Sau đó hắn còn cười một tiếng Nít miệng nói Võ công của người rất mạnh Có thể nói là ta gặp phải đối thủ mạnh nhất Đáng tiếc người vẫn không thể giết được ta Vì không ai có thể tiêu diệt được một đám lửa dù cho ai có ý định công kích hỏa diễm cuối cùng cũng chỉ bị hỏa diễm nuốt chửng mà thôi lời của hắn chưa kịp nói hết đã bị một chiếc bình bay tới cắt ngang hỏa hình tôn thấy vậy cũng không lùi bước tự tin chuyển hóa thân thể thành hình thái hỏa diễm trực tiếp tiến lên nhanh đón nhưng chiếc bình kia không đập trúng người hắn mà chỉ vỡ ra ngay trước mặt hắn một bước sau đó rượu trong bình được đổ trực tiếp lên người hắn thời đại này rượu có hàm lượng cồn thấp không thể đốt cháy chỉ trong chốc lát ngọn lửa trên người hắn đã bị dập tắt hơn phân nữa Hòa hành tôn hết thảm một tiếng cả người dường như thu nhỏ lại một vòng và vì ngọn lửa tắt hắn không thể chuyển về hình dạng ban đầu hắn vội vã bỏ chạy nhưng vừa mới di chuyển bước chân trưởng phong của Yến Quân vân tiêu bồn lôi trưởng lại tiếp tục vùng giả. lần này Yến quân sử dụng ít nhất 8 thành công lực mạnh mẽ thổi bay ngọn lửa không chỉ bảo vệ được tay mình mà còn ép hỏa hành tôn phải lùi lại sau đó Yến Quân không tiếp tục ra tay mà chỉ gật đầu về phía lục Cảnh, nói tạ Lục cảnh đáp lại không cần khách khí Chỉ là tiện tay mà thôi